Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4165 Tương Kế Tửu Kế Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Trong lòng Linh Triệu không thể nhìn như không thấy Vốn lấy thực lực Của mình cũng không cần phải cẩn thận quá mức Nếu là thông minh quá Sẽ bị thông minh hại Có thể đã làm cho người ta chê cười Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua điền tương tay áo phất một cái, không gian chấn động cùng một chỗ, tư. Không lập tức vỡ vụn đi, một mấy trường lớn nhỏ thông đạo xuất hiện ở. Trong tầm mắt. Đi thôi. Điện tương một tiếng mời đến toàn thân thanh mang nổi lên, ló lên. liền bay vào. Còn lại chân tiên thấy rõ ràng, đương nhiên cũng không dám khinh. Thường khinh thường, lập tức nối đuôi nhau mà vào. Cùng lúc đó bên kia lâm hiên sắc mặt cũng rất khó coi. Linh giới đại năng biểu hiện ra ngoài thực lực làm cho người liếu lưới. Mắt thấy cái kia ba đầu sáu tay yêu vật sẽ bị giết chết mất. Nhưng mà một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua ngay tại thời khắc mấu. Chốt này dũng mãnh cử kình vương lại nhất thời khinh địch rơi vào. Đối phương tỉ mỉ bố trí trong cảm bẫy đoạt xá. Cho dù trước mắt cùng bình thường loại tình huống này rất có vài phần. Tương dị, nhưng không xong kết quả lại là rõ ràng địa phương. Ma công kia thật sự là việc gì? Lâm Hiên, Vũ Đồng còn có Hàn Long chân nhân vẻ mặt đều là cực kỳ khó. Coi Thanh Khâu gốc chủ vẻ mặt cũng không tốt đến đến nơi đâu. Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ lại như Cự Kình Vương công kích Có thể không có gì ngoài Lâm Hiên không đề cập tới còn lại chi nhân. Đều là cùng hắn rất có sao tình đấy, không đành lòng gặp bằng hữu cũ. Thì cứ như vậy vẫn lạc đi. Có thể cái gì không làm kết quả chỉ biết biết bát hơn đấy. Cái này thật đúng là lưỡng nan lựa chọn. Lâm Hiên trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt không liệu, mấu chốt là loại tình huống này quyết định không nên do hắn để làm. Một tiếng ung dung thở dài truyền vào cái tay vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, làm như linh giới đệ nhất cường giả há lại xét lại nhô nhượng nữ tử đây, cho dù có trong nháy mắt mê mang, nhưng rất nhanh liền quyết định tốt, nên làm như thế nào? Cự kình vương vẫn lạc tại nơi đây chắc chắn đáng tiếc. Nhưng bỏ mặt. Mềm lòng sẽ chỉ làm chính mình những người này cũng sấm lên vết xe đổ. Địa phương. Lão hữu thực xin lỗi. Vũ đồng tiên tử thở dài. Hai đảo kiếm quang đách như thiên ngoại du long. Bình thường bay đi. Không có sức tưởng tượng chiêu số. Nhưng uy lực nhưng lại làm kẻ khác. Liếu lưới. Đối phương là đoạt xá rồi cự kình Vương không sai, nhưng bất quá là. Thừa dịp bất ngờ mà thôi, làm như linh giới đỉnh cấp cường giả cự. kình Vương hồn phách cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa đấy. Hiện tại nhất định còn cùng hắn dây dưa liên lụy như vậy lúc này. Chính là gia hỏa này yếu nhất một khắc đều muốn đưa hắn diệt trừ. Trước mắt cơ hội tốt tuyệt đối không thể dùng sai sót đấy Đạo lý kia vũ đồng tiên tử rõ ràng Lâm hiên đám người lại làm sao Không hiểu được Dù sao có thể đứng ở chỗ này Mỗi người đấu pháp kinh nghiệm cái kia Đều là vô cùng cay độc đấy Vừa rồi chẳng qua là mất mặt mặt để làm lựa chọn Hôm nay đã có người Thay thế lao bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không do dự cái gì Lâm Hiên tay run lên, nhưng thấy thanh mang nổ bắn ra cậu cung tu Du Kiếm hóa thành một cột buồm thanh sâu kiến kiếm tia về phía trước kích. Xả mà ra. Hóa kiếm vi ti chi thuật. Hắn hôm nay đã đến tình trạng suốt thần nhập. Hóa, đừng nhìn một cây kiếm tia tầm thường. uy lực chính là chân tiên cúng. Muốn biến sắc. Hàn long chân nhân sắc mặt cũng kém không nhiều lắm. Luôn luôn cả lơ. Phất phơ hắn cũng khó được lộ ra vẻ âm trầm. Dù sao lão hữu ở trước. Mặt mình vẫn lạc. Ai tâm tình cũng sẽ không sống khá giả. Tay khẽ múa. Ngọc như ý vậy mà biến hóa thành một thước luyện bộ dáng. Bảo vật là một đoạn xích. Nhưng rất nhanh liền tăng vọt đến như một. Thanh trường kiếm giống nhau. Hung hăng vung lên. Đây trời vòi rồng hiện hiện mà ra, gào khóc thảm thiết âm thanh đại, phóng, cái kia vòi rồng bên trong thậm chí có các loại bất đồng hình, dạng yêu thú móng vuốt sắc bén lập lòe phun ra nuốt vào, cũng không biết đến tột cùng là ẩn chứa cái gì uy năng kỳ diệu bảo vật. Lại một âm thanh khẽ kêu truyền vào cái tai. Lúc này đây xuất thủ nhưng là khoảng cách xa nhất cầu vĩ thiên hồ, chỉ thấy trong tay của nàng xuất hiện một kiện lưu ly chén nhỏ bộ dáng bảo vật. Thủy mang phun ra nuốt vào, mảng lớn quang nhận từ bên trong ngư dược mà ra, giúp nhau tụ hợp, lại biến ảng thành nhiều đóa hoa tươi bộ dáng bảo vật, ngũ sắc lưu ly tản mát ra kinh người khí tức, cũng hướng phía đối phương gào thét mà đi. Nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh trong Lúc này cự kình vương bị đoạt xá Đúng là yêu vật kia suy yếu nhất một Khắc nếu là có thể gọn gàng đưa hắn diệt trừ Cái kia tự nhiên là tốt Nhất rồi Phô thiên cách địa công kích Dường như đem hư không cũng muốn nuốt hết Đi vào Nhưng mà một tiếng gầm nhẹ lại truyền vào trong tay Nguyên bản mặt Mũi tràn đầy thống khổ cự kình vương đột nhiên ngẩn đầu trong mắt. Tinh quang bắn ra bốn phía. Không con ngươi của hắn đã biến thành màu xám trắng. Trên mặt lệ khí càng là khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Một tiếng hét to, hai đấm liên tục chém ra theo hắn động tác. Vô số màu đen quyền ảnh hiện hiện mà ra. Sau đó hóa thành vô số dữ tợn quái, vật sao độc mãng, không phải trường hợp cá biệt. Còn có một chút hung cầm, càng ngay cả Lâm Hiên đều chưa từng thấy. Qua tích đùng ba thanh âm, lập tức do đầy trời trong công kích giết Ra một cái đường máu. Thực lực của người này, so với vừa rồi ba đầu sáu tay trạng thái chỉ. Có hơn chứ không kém, nào có suy hiếu chuyện này. Lâm Hiên đầy mặt kinh ngạc, nhưng đương nhiên sẽ không thật sự ngẩn. Người cái gì? Một đảo Pháp quyết đánh ra cửa cung tu du kiếm lệ mang đại phóng. Một lần nữa huyễn hóa ra chân long thiên phượng hư ảnh đã đến. Lúc này thời điểm cũng không thể giấu rốt chân linh hóa kiếm quyết bị. Lâm Hiên gọn gàng thi chuyển mà ra. Nhưng mà cử kỳnh vương một cách cất bước. Rõ ràng đi vào Lâm Hiên trước. Người ba thước chỗ. Thực lực của người này quả nhiên càng hơn trước kia, một quyền liền. Hướng về phía Lâm Hiên đầu lâu đánh qua. Trông thấy hắn trong mắt hiện lên một tia chê cười, Lâm Hiên trong. Lòng có hiểu ra, hắn là đều muốn tiêu diệt từng bộ phận, hừ, đem chính. Mình làm quả hồng mềm sao? Lâm Hiên có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá cùng mấy vị khắc linh giới đại năng so sánh với biểu hiện ra mình quả thật yếu nhất, nhưng nếu thực cho là mình dễ khi dễ, vậy cũng liền mười phần sai. trông thấy đối phương bổ nhào vào chỗ gần, Lâm Hiên không có trốn bên, khó miệng ngược lại hiện lên một tia chê cười, hít vào một hơi, Lâm Hiên không lùi phản kích, ngược lại nghênh đón tiếp lấy. Cự Kình Vương Đại Hỉ đối phương đều muốn dựa vào thân thể cứng cỏi. Cùng mình liều mạng quả thực là ngu không ai bằng, hắn có nắm chắc. Sớm tối giữa liền đem Lâm Hiên oanh chết rồi đi. Mắt thấy hai người đã gần trong gang tấc Lâm Hiên thân hình đột nhiên. Một chút mơ hồ, không thấy thay vào đó chính là nhất pháp đối với Kim. Thân tại nguyên chỗ hiện hiện mà ra. Chín đầu 18 cánh tay. Cái này là... Cự vương nhìn rõ ràng cái kia pháp tướng tạo hình, vẻ mặt thoáng. Cái kinh hãi. Mà lúc này, hơn trăm trưởng bên ngoài chấn động lói lên, lâm hiên. Thân ảnh nổi lên. Thay mận đổi đào kế sách, lâm hiên bên khói miệng lộ ra một tia âm. Hiểm cười chi sắc, hai tay nắm chặt cái kia pháp tướng lập tức bắt. Đầu phát uy. 18 đầu cánh tay mở rộng ra đại đóng đột nhiên như con cua bình. Thường đem đối phương một mực ôm lấy, mà cái này còn chưa kết thúc. Cái kia chín khối đầu lâu tuy rằng vẻ mặt khác nhau, nhưng miệng lại. Nhao nhao một trương mà mở, từ bên trong phun ra vô số tia chớp lôi. Hỏa, cái chán mặt ngoài còn nhao nhao xuất hiện một trắng bệnh yêu mục. Chói mắt trùng tia sáng một bắn ra trong khoảnh khắc, liền đem cử kình. Vương bao phủ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.